t ậ p ba mươi huỳnh chiêu liền nói với hoàng ngọc ẩn rằng thôi ông hãy chạy mua giấy tàu còn ba người này đem đồ lên tàu trước vì s ế p lê đã trỗi hiệp thứ nhì rồi hoàng ngọc ẩn cả mừng bắt tay q u ỳ n h chiêu và nói ông an lòng tôi đến tại xây lăng rồi thì sẽ gửi tờ mà trả lại không dám sai lời thôi tôi cứu ông mà đi mua giấy q u ỳ n h chiêu tỏ dáng vui mừng và nói tôi tin bụng ông thì hoàng ngọc ẩn và cả ba vừa đi xuống tàu thì hai người lính da đen có dạ nghi ngờ chi đó nên nói với ông cò rằng sao ông không cho chúng tôi xét nếu ông d ị thân d ị k ỹ như vậy thì e thằng ăn cướp trứ danh lấy hoàng ngọc ấy xảy khỏi ông cò nhướng đôi mày lên chu miệng rùng da và nói cần gì bốn người này đều là người thân thiết với ông ban trưởng quảng đông này thế là người tàu còn thằng ăn cướp đó là người a n nam sài gòn tuy một da mặt với người tàu nhưng nói chuyện khác tiếng g i ả t r ầ n q u ỳ n h chiêu là người quen biết với tôi lắm lại có thân thế lớn mình hỏi mấy người này thì là một là mít bụng người hai là làm cho người ta trễ tàu thiệt hại hai người lính da đen nghe ông cò nói có lý thì làm thinh chợt nghe tiếng súp lê hiệp thứ ba và khi dứt tiếng thì bạn tàu mở đổi rút neo lần lần chiếc tàu tách bến nhắm hướng ra biển cả mà chạy q u ỳ n h chiêu đứng trên cầu thấy nàng bạch tuyết ở trên tàu vừa cười vừa lấy khăn quắc lia thì thở dài một cái và nói một mình rằng cái nàng sao thiệt đẹp à nếu chẳng phải h ằ n g nga g i á n thế thì cũng khách đào nguyên lạc lối xuống hòm trần ôi mà anh của nàng là một tay lợi hại uổng uổng cha chả là uổng nếu không có thằng đó thì mặc sức cho ta chơi q u a cho biết mùi q u a nghĩ tức tối thay q u ỳ n h chiêu đứng tầng ngần trên bến tàu nhìn sững nàng bạch tuyết mà giật g vờ nửa say nửa tỉnh chẳng bao lâu tàu chạy một lần một xa q u ỳ n h chiêu trông riết một hồi thấy bóng hoa đào lạc vẽ lần lần khuất dạng xa xa chỉ thấy mặt nước bích nhấp nhô lượng sóng con con cuối trời dạng khói đen đen d ư ợ t lên mây mù mịt huỳnh chiêu buồn bã bèn trở gót ra xe hơi mà trở về nhà tấm lòng chua xót tại sài gòn trong một căn phố gạch kia ở ném về con đường m a r s i g e phố tuy không rộng lắm song có vẻ huê lệ vì ở ngoài mặt cung nguyệt dưới có một d à n kiển để ngay hàng thẳng lối chẳng phải kiển có kỳ q u a d ị thảo như là kim q u ý t cùm thăng trắc bá diệt vạn niên t ù n g uống sữa theo xưa hoặc bạch mai thực dược khoe màu xinh đẹp mà gọi rằng quý d à n kiển x u m xê này toàn là cao tây đỏ vàng nâu tím đủ thứ mỗi cặp đối diện với nhau vào khoảng bảy giờ trong căn phố này trước mặt một cái tủ kiến bằng cây cẩm lai có một người tuổi độ vào bốn mươi mặc một bộ đồ tây trên áo bố trắng dưới quần nỉ đen chân mang một đôi giày da láng rất đẹp người này đứng nhấm nhía chân dung của mình trong mặt kiến mà tấm lòng khoan khoái lộ vẻ tươi cười ngoài mặt khi thì nhướn g đôi mi lên khi thì vuốt râu ngoảnh lên một chân nhịp xuống gạch tiếng d à i nghe cóc cóc thình lình nghe tiếng một người đàn bà nói rằng cha chả là lịch s ử à người trước thủ kiến dài lại cười chúm chím và nói hm thay người ta lại nghe người đàn bà nói tiếp rằng t h ế mà mắc cỡ lạ quá cái gì mà mắc cỡ không biết cha con mẹ này nhiều chuyện quá hè tôi mắc cỡ cho người già mà khéo làm tốt nữa nữa chưa già cái gì con người ta mới có bốn mươi tuổi mà gọi rằng già râu người ta bạc chưa răng người ta rụng cái nào chưa mà nói lạ thế bộ con mẹ này muốn trù người ta chết y ế u hay sao mà ừ không già thôi thì là còn măng như trai hai mươi tuổi phải rồi má thằng nhỏ nói nghe được á c h ứ phải tôi già thì con gái nó đâu có thèm ngó mình không biết tôi đi đến đám nào mấy cô nhỏ nhỏ cũng bu lại ôi nó khoái tôi lắm chúng nó nói nào là thầy đội có duyên quá hàm râu gui d â m đơ rất tốt giờ thầy đội tài đang xỉa thuốc nghe thầy nói dứt lời thì hứ một cái và trề môi nói rằng hư ừ có mấy con chơi bời nó nói vậy chứ có ai mà nói cho được cái thứ già mà còn v ụ v ỗ con nít nói không biết mắc cỡ thầy đội tài cười rồi nói hờ n ê n đi ma thằng nhỏ đừng có nói nhiều chuyện mà người ta lo ra nãy giờ n h ắ m nhía coi được hết rồi bây giờ chỉ còn đẩy sơn một đường g i a o cạo tẩy ư mấy sợi râu mọc lạch ngạch cái thì ro rồi đa thím i đội ngồi ngó thầy đội vừa cào râu vừa làm bộ lăn xăn g thì cười rồi hỏi rằng à tôi quên hỏi đêm nay phải mình đi dự tiệc đám cưới của thầy đỗ hiếu liêm không phải rồi đêm nay thầy hai mướn nhà hàng công ty n ă n g tan dọn ăn thôi thì bổ biết bao nhiêu à mình bữa nay có quan chánh và nhiều quan giám đốc sở mật t h á m dự ý mà tôi quên nói có nàng l ê thủy dự t i ệ t nữa thím i đội nói ừ có cô đó nên mình mới diện giữ như v ậ y thầy đội bỏ con dao cạo xuống một tay vuốt râu một tay chống nạnh nhướng chân mày lên xuống và nói đó đà mình nói trúng ý tôi lắm thím i đội cười x ò a rồi nói tôi ước trong mình đặng đắc kỳ sở nguyện thầy đội cười và nói thôi đi mình đúng như mấy cậu công tử còn chết lên chết xuống bay cửa sập nhà mà nàng còn không ngó ngàng gì tới h u ố n lựa là tôi ờ sao không nói mình đúng nữa đúng chứ sao không đúng nghĩa là ngoại trừ nàng lệ thủy ra bất kỳ cô nào tôi ngoảnh cái râu lên ngâm ít câu kiều thì rồi rồi à không có nó i giao chi d ô n g dài mà biết không thím đội nói tiếp rằng coi bộ già h á p mà làm bộ hí hởn mình mà gặp thằng hiệp liệt đêm nay thì cái mặt mình teo n h á c bán cho c h ợ t v a chai hai xu nó không thèm chừng đó cặp râu của mình nó sụi xuống dầu cho có hơ n lửa nó cũng chẳng dám ngoảnh lên thầy đội lắc đầu và nói nữa à cũng là mình nói đi nói lại rốt chuyện cũng chôn người ta thiệt sao mình không sợ hiệp liệt hả thôi đừng có nói nữa hiệp liệt qua xứ ấn độ bị mấy thằng chà xã tri nó bỏ ngã chết rồi nó không có về được còn gì mà lo sợ ừ để coi mà tôi vái có nó thử coi mình ra làm sao cho biết bất nhơn thì thôi con mẹ trụ hoài quỷ hả thầy đội tài nói dứt lời bỗng thấy đỗ h i ê u liêm bước vào nhà thì chạy ra mừng rỡ hỏi rằng chào thầy hai à đi đâu đây có chuyện gì mà bộ hơ hải không vui vậy Hình sao thầy không ở nhà lo tiếp khách gần đến giờ rồi đỗ h i ê u liêm nhắm nhía thầy đội một hồi rồi nói tôi mới được tin hồi năm giờ tin gì đó vậy thầy đêm nay có hiệp liệt đi dự tiệc quý trời ơi nói dứt lời thầy đội tài vuốt hai cháu râu xuống đỗ hiếu liêm và t h i ế m đội cười xòa đỗ hiếu liêm nói tôi nhấm nhía xem coi thầy ăn mặc đồ gì đặng khi vào giữa tiệc dễ nhìn vì tôi có được cái thơ của hiệp liệt g ử i đến để tôi lấy ra đọc cho thầy nghe thầy đội tài nghe nói thì lăn s ă n tiếp rằng mai dữ h ô n g đâu thầy lấy ra đọc cho tôi nghe thứ nào đỗ hiếu liêm lấy thơ ra đọc như vậy kính cùng thầy đỗ hiếu liêm tặng rõ tôi ở ấn độ mới về đến thật là may mắn được dự tiệc của thầy khỏi thất lời hứa cùng lòng ao ước phiền thầy có hơi nóng một chút nếu tôi không gặp dịp hân hạnh thì tưởng đến ngày nay cũng còn ở xứ bên ấn độ chứ không về được vậy tối 28 này đúng tám giờ tôi sẽ đến vui về một tiệc khỉ lạc trước mừng thầy thành hôn sau chúc mừng cho loan phụng hòa minh sắc cầm hảo hiệp tôi cũng sẽ tặng cho thầy và nàng đặng nguyệt ánh một vật để làm kỷ niệm gọi chút tình tri kỷ đêm nay tôi đến ước trong gặp mặt thầy đội tài đặng v u t râu thầy chơi cũng như ả sẫm d ư n rượu ngày trước nay tin hiệp liệt thầy đội tài nghe đọc dứt bức thơ thì la lên rằng thôi à, thầy hai à, cho phép tôi xin cứu ở nhà đi hiệp liệt nó hăm dọ tôi đó đây chắc là tôi có điều gì làm cho nó bất bình thôi thôi không xong rồi đậu h i ế liềm nói không sao đâu thầy khéo làm bộ nhát nhúa thầy quên sao quan chánh s ợ mật thám có nói với anh em mình hôm nọ rằng đám tiệc này mấy người đi dự phải cải trang sửa dạng cách nào cho ngài nhìn không biết á, thì ngài sẽ trọng thưởng ngài lại nói rằng chính mình ngài cũng cải trang sửa dạng nữa đó Đó là một đêm ra tài mỹ thuật thầy đội tài có bộ mừng thầm nên nói mai dữ à tôi quên lửng à phải rồi tôi có tài giả t r ạ thay lắm đây để tôi thay đồ này ra rồi lấy một bộ đồ tàu bặn vào còn râu thì tôi vuốt sụi xuống đỗ hiếu liêm nói thầy khéo cải trang sửa dạng thì hiệp liệt nào biết được thầy đội tiếp nói đã vậy tôi còn mang mặt nạ nữa à hay lắm hay lắm thôi để tôi đi về đặng sửa soạn bây giờ là bảy giờ rồi đúng tám giờ thì thầy phải đi đến nhà đa đỗ hiếu liêm ra về rồi thì t h i ế m đội tài vừa cười vừa nói sao không diễn cho b á n h t o á n nữa thầy đội tài nói thứ đàn bà chẳng biết cái mốc xì gì, gì mà cứ nói t i a lia cái miệng một chập sau thầy đội thay đổi y phục tàu rồi g i à ra đứng trước mặt kiếm mà soi gương thầy thấm ý hỏi t h i ế m đội rằng đây mình coi tôi giống cái thằng s i noa nào à s i noa tức là c h ệ t t h i ế m đội cười và nói giống lắm giống cái thằng c h ệ t tài à làm đ ộ i lính s á c h tê cho giấy c h ệ t nào khác thầy đội tài nghe nói tỏ sắc giận trợn mắt nói rằng cái con mẹ này nó khó chịu quá thôi tao không thèm hỏi gì nữa cả thầy đội liền lấy một cái mặt nạ bỏ vào túi rồi đi ra ngoài đường đặng kiếm xe kéo mà đi thầy đội còn đang đi bộ đặng kiếm xe kéo bỗng có một cái xe hơi chạy ngay lại và ngưng trước mặt thầy vừa đó trên xe có người kêu lớn rằng thầy đội thầy đội lên xe đi với tôi k é o trễ thầy đội mừng rỡ hỏi lớn rằng phải à, thằng hai mày ngồi trên xe đó không dạ phải thầy đội nói ơ mai dữ không tao kiếm xe kéo đặng đi đây nhưng chưa gặp cái nào cả thầy đội tài nói dứt lời rồi đi ngay lại bước lên xe thầy thấy hoàng ngọc ẩ n mang mặt nạ mà không biết nên lầm vỗ d à i nói rằng thằng hai mày mang mặt nạ mà tao còn nhìn đặng tiếng nói có khác một chút hè hoàng ngọc ẩ n cười thầm và nói còn thầy giả chợ tôi nhìn cũng được đó móc xì mày thấy tao trong nhà đi ra nên mày biết chứ gì xe chạy một hồi hoàng ngọc ẩn nói với thầy đội tài rằng này thầy đội tôi hỏi t h ị t h ầ y vậy chớ thầy sợ hiệp liệt không sợ không trong bụng tao thì tao biết mày hỏi làm chi hoàng ngọc ẩn cười ngất và nói tôi tưởng chẳng ai sợ hiệp liệt cả vì nó không có hung dữ như mấy cái thằng ăn cướp bất tài kia đâu thầy đội gật đầu và nói phải phải à hiệp liệt ở có ân hậu lắm chẳng ai ghét mà thầy thư ơ n g nó không mày hỏi lạ thì thôi ghét thì không có cái gì ghét còn thương thì thương sao được tưởng con gái sao mà thương dạ thầy tưởng đêm nay có hiệp liệt dự tiệc cưới không à tao quên nói cho thằng hai mày hay đêm nay có nó đến thầy đỗ h i ế u lia mới qua nhà cho tao hay đây vậy mà tao tưởng nó bị trà thư nó nứt bụng rồi chứ dạ nếu vậy thì đêm nay vui lắm vui thật cái thằng hiệp liệt là ma quỷ gì hay sao nên trong đám nào cũng có nó Và thầy tưởng trên xe hơi này có nó không thầy đội tài nghe hỏi giật mình ngó trước xem sau và kiếm coi có ai lạ không và khi thấy có một mình hoàng ngọc ẩn thì nói rằng không nó đi theo xe hơi này làm gì vậy mà có đa thầy mày nói cái gì lạ vậy hoàng ngọc ẩn cười ngất rồi nói thôi thầy nhìn kỹ tôi có giống hiệp liệt không mà có giống hay là phải nó thì thầy cứ việc yên đ ừ n g chộp r ợ p không nên nói dứt lời hoàng ngọc ẩn gỡ mặt nạ ra thầy đội tài ngó thấy mặt hoàng ngọc ẩn sửa ra hiệp liệt như thường thì kinh ngạc thế mà thầy giả bộ vui mừng chào hỏi mà rằng à, trời ơi vậy nãy giờ tôi tưởng thằng hai méo vì hồi chiều nó nói rằng nếu mượn được xe hơi của thằng chệt nào ở trong chợ lớn sẽ đến nhà rước tôi dự tiệc rồi khuya lên xuân trường tắm suối dẫn trăng dạ thầy đi qua ấn độ lấy được hoàng ngọc rồi hả hoàng ngọc ẩn nói tôi muốn chi lại không được bây giờ trước khi qua nhà thầy đỗ hiếu liêm tôi xin mời thầy đến nhà tôi trước chơi cho biết sao chờ tôi đi một lượt với thầy đội tài gật đầu và nói được lắm à có chi làm cho tôi vinh diệu bằng được mời đến nhà chơi cho biết hoàng ngọc ẩn nói tánh tôi dè dặt v t cẩn thận lắm nên xin thầy cho phép tôi lấy khăn b ị c h mắt thầy lại chừng nào vào trong nhà của tôi rồi thì tôi sẽ mở khăn ra cho thầy biết thầy đội phải ép lòng chịu nên nói rằng được thầy cứ việc b ị c h đi tôi vui lòng luôn à xe chạy đường này sang đường nọ và chẳng bao lâu thì đến nhà của hoàng ngọc ẩn mướn ở tạm một tháng vì chàng sang đổi luôn luôn thầy đội tài được mở khăn thì thấy gian phòng khách chưng dọn bàn ghế toàn bằng danh mộc kiểu vua l u y thứ mười lăm thầy khen thầm mà nói thiệt bấy lâu nay ta chưa từng gặp nhà nào chưng dọn nghi t i ế c rực rỡ thế này duy có nhà nàng lệ thủy có đẹp hơn một tí mà thôi hoàng ngọc ẩn bấm chuông trên bàn nghe một cái ren thì có lục tặc mang mặt nạ chạy ra chàng nói rằng đem trà tàu thiếu quan g âm ra đãi khách phút chốc lục tặc đã đem trà để lên bàn hoàng ngọc ẩn mời thầy đội tài bưng chén trà lên uống mà khen rằng ngon lạ thường hoàng ngọc ẩn hỏi thầy đội rằng tôi nghe nói quan chánh sở mật thám bày ra cuộc cải trang sửa dạng đến giữ tiệc này và nói nếu ông lầm ai thì người ấy được thưởng có như vậy hay không thầy có mà sao thầy biết được tôi mới nghe đỗ hiếu liêm nói khi nãy tại nhà thầy trời ơi nếu vậy có thầy nếp ở ngoài rình nghe sao ở đâu lại không có nè thầy muốn lãnh tiền thưởng không tôi sẽ làm cho thầy đặng thưởng ngay ý như vậy có cái chi khoái bằng thầy làm sao hãy làm giùm tôi đi được thôi thầy hãy theo tôi vào phòng và tôi dạy thầy chi thì thầy hãy nghe lời tôi dạ à được lắm à miễn là chẳng có sự hại thì tốt tại con đường bolivar norodom chú thích bolivar norodom tức là đại lộ norodom sau này đổi lại là đại lộ thống nhất hiện tại là đường lê duẩn hết chú thích cách xa nhà thờ nhà nước chừng ba trăm thước nhà thờ nhà nước tức là nhà thờ đức bà có một cái nhà trong đèn điện treo thấp sáng tợ như ban ngày ấy là nhà của ông tây cho đỗ hiếu liêm ở không khỏi trả tiền mướn trong nhà khách tây nam đà tụ đủ mặt rất đông quan chánh sợ mật thám g i ố n g là một người ôn hòa t h u ầ n hậu t h ư ờ n g đỗ hiếu liêm như con cũng đã có mặt rồi ông thấy mấy ông giám đốc l à n g x a và ă n nam lính đội cải trang sửa dạng thì lấy làm mừng ông vẫn có mắt tin h đời nên ngó sáng qua thì biết ai là ai cả đồng hồ vừa gõ tám tiếng đỗ hiếu liêm nói với ông rằng đêm nay có hiệp liệt tưởng tình tôi đến dự tiệc ông đừng toan bắt r a thì sanh ra lộn xộn mất vui vả lại nó đến thì cẩn thận lắm bắt x ả y thì nó cười đa quan g chánh sở a mật thám gật đầu và nói chà chà thành hiệp liệt gan giữ vài lần tôi không đem thói khiếp n h ợ t b ắ t va đâu dầu mà có muốn b ắ t cũng không được vì có r è đâu mà đem xuống đêm nay à con thay đ ổ i tài đâu mà chưa thấy đến đỗ hiếu liêm nói người sẽ đến vì khi nãy tôi có đến nhà thầy mặc đồ tây sao tôi nhắc thầy mới nhớ lời ông dậy nên lật đật thay đồ cải trang vì vậy mà e trễ đỗ hiếu liêm nói dứt lời bỗng thấy có người bước vào h o à n g chánh s ợ mật thám đi ra c h ậ n đầu và nói chào t h ầ y đ ổ i đi sao mà sẽ giữ vậy này à thầy anh cắp đồ q u ả n đồng của ai mà mệt đấy buồn chưa tôi tưởng được lãnh tiền thưởng hay đâu ông có mắt t i n đời quá quan chánh sợ mật thám nói trời ơ i thầy khéo lấy vải thưa mà che má thánh vừa đó có một người đi vào quan chánh sợ mật thám dòm ra thấy giống hệt người vào trước như khuôn đúc đi vào chào quan chánh mật thám rồi nói tôi đi có trễ một phút đồng hồ nên có khi quý ông ở đây đều chờ tôi lắm mà quan chánh sợ mật thám cười và nói ai cũng t r ô n g đợi thôi vào dự tiệc dứt lời quan chánh sợ mật thám nhìn kỹ một hồi rồi ngó lại người đi đầu và nói chà chả khó hiểu ai là hiệp liệt người đi vào sau bước lại nắm tay đỗ hiếu liêm và mọi người rồi ngồi ráp nói chuyện như thường quan chánh sợ mật thám đi lại nói với đỗ hiếu liêm rằng trong hai người thầy nhìn ai được là thầy tài không đỗ hiếu liêm ngó hai người và nói tôi khen hiệp liệt quá nó giả sao mà giống thầy đội tài như hai giọt nước này ông thế mà tôi biết được hiệp liệt ông h ã y coi cho kỹ nơi cườm tay mặt nó có một cái đường dài đỏ đỏ đó là cái thẹo mới vừa lành chắc là nó đi qua bên ấn độ có đánh một trận mà bị c h ầ y tay nên bây giờ còn thẹo đó ư phải rồi tôi cũng thấy được cái thẹo ấy thôi cứ viện n h ậ p tiệc như thường rồi sẽ hay khi vào tiệc nàng đặng nguyệt ánh muốn gặp hoàng ngọc ẩn nhưng thấy hai người sắc phục đồ khách trú lại có mang mặt nạ nữa nên không nhìn được là ai là ai đang khi ăn được nửa bữa thình l i n h đen trong nhà d ụ c tắt tối đen và có tiếng nói lớn giữa tiệc rằng bẩm quan chánh s ơ m ặ t thám trong hai người mặc đồ quán đông ông biết ai là thầy đội tài không tôi biết ông dám chắc không nếu ông nhìn t r ậ t thì ông phải thưởng thầy đội tài v i ệ c gì một cái đồng hồ hiệu omega giá đán hai trăm đồng bạc của tôi đấy dạ được vậy thì ông hãy nhớ lời còn tôi xin ông hứa nếu biết được hiệp liệt thì ông đừng có toan bắt bớ làm gì e phải dở tan đám tân hôn không vui ông chịu không tôi là người đúng đán không bắt người anh hùng mạo hiểm đâu tôi xin hứa giữ đấy tôi kính ông lắm vậy khi đèn cháy lên ông hãy chỉ thầy đội là ai thì đủ rồi và khi mãn t i ệ t rồi thì sẽ biết chắc c h ứ không được khán g rõ tức thì tiếng nói dứt lời thì đèn điển bực cháy lên như thường h o à n g chánh sợ mật thám liền đứng dậy chỉ người trên bàn m ặ t có một cái thẹo ai nấy cũng đều chăm chăm mắt ngó mà trông cho khi mãn t i ệ t sẽ biết chắc ông chỉ trúng hay là chật đến tuần sâm banh h o à n g chánh sợ mật thám đứng dậy chào đỗ hiếu liêm và nàng đặng nguyệt ánh mà mở lời nói rằng chào thầy và c ố giữa tiệc hoan lạc này tôi xin thay mặt anh em trong ti mật thám thốt ít lời thô kể chúc mình đám tân hôn lông chỏm lại ớ thầy đỗ h i u liêm yêu dấu ti mật thám tan thời đản vẻ vang là nhờ từng ngày thầy có lòng hảo hiệp tình nguyện là n h một cái thiên chứt bắt nhiều đám ăn cướp bí mật truy tầm đứa gian ngược rất hay nên chi lóng này chẳng còn đứa trộm cướp lời hài nào dám mọc lên thế thì thầy giúp í cho c h xã hội rất nhiều chẳng lấy chi mà thưởng công thầy cho cân xứng được lại nữa tánh t i ề n thầy thùy mị bạn đồng nghiệp đều yêu thầy là một người bề học thứ c rộng xa có trí và lại có tài mà chẳng hàm phú quý vinh hoa lươn cao lộc cả lại xin là một tài trình thám thi công ghe phen mạng sống như chuôn treo chỉ mảnh nhọc nhằn lại thêm mạo hiểm ngoại trừ thanh long là một t a i sát n h â n t r ộ m cướp thầy đã bắt được rồi thầy lại còn bắt nhiều đám khác chính là ngày nay thầy đã sinh từ trước được rồi thầy t o à n việt nghi ra nghi thớt đặn h trở về đ i ệ n viên vui cùng cảnh vật thế mà thầy chẳng quên chúng tôi mời đến chia vui tiệt quý trọng này mà tỏ ra ngay tình thân thiết với chúng tôi vậy trước khi tôi càn lời t h a n h thật t ỏ hết tấm tình tôi xin trước hứa sẽ x i n quan nguyên sói c h ọ n khuê bài gì xứng đáng mà ban thưởng cho thầy đặn khi lui về ruộng rẫy được đẹp ở chốn thôn q u ê còn sau đây tôi ướt sao hiệp liệt lánh mấy đàn bất t r á n h mà trở về đàn ngay chính thì ti m à t h á m chúng tôi rất an ổn và lấy làm hạnh phúc vô ngần ngoài sự ao ước của tôi thì nguyện chúc cho thầy và cô trai tài gái s á t hai họ x ư ơ n g vài t r ă m n ă m v ĩ n h viễn hoàng chánh sợ mật thám nói dứt lời tiếng vỗ tay dậy lên và khi dứt thì một người mặc đồ khách trú đứng dậy cúi đầu rồi nói rằng chào quý ông và quý thầy tôi tuy là một đứa vô danh dự biệt hiệu là hiệp liệt xin phép nói ít lời cùng đỗ tiên sanh và đặng tiểu thơ hoàng ngọc ẩn s a y qua cúi đầu chào đỗ hiếu liêm và nàng đặng nguyệt ánh mà rằng chào thầy và cô và có chi làm cho tôi cảm động bằng giữa tiệc tân hôn này được cùng quý quan chia vui cùng thầy và cô đã thành hôn ấy chẳng qua tôi tuy là một đứa trộm cướp có tài đặc biệt nhưng chẳng mang tiếng sát nhân cùng hiếp người cô thế trộm cướp như tôi chẳng qua là dụng quyền biến vì cảnh ngộ khuẩn bức lấy tiền người mà làm giấy tất nhiên nguyện chắc ngày sau trả lại có vốn có lời trộm cướp mà ghét cướp trộm bấy lâu quyết khử trừ diệt trừ chúng nó là tôi tưởng cho câu đạo ố đạo cũng là phải tôi cảm động thật vì giữa đây hiệp liệt này đối với quan khách nào nhật nguyệt hiểm đố tôi đứng giữa đây khác nào một con dế nằm trong lòng tay của một đứa bé mạnh tay nhập lại ắ c là xương nát thịt tan thế mà không quý ông thương tôi khác nào đứa bé kia thấy con dế nhỏ nhoi để túc gái trong lòng bàn tay mà chơi thầy đỗ h i ế u liêm yêu quý hay tin châu trần phối hiệp tôi vội giả nơi khách địa vượt biển trở về chẳng sợ mà dự đến tiệc quý trọng này tôi thưa thật thầy và cô đây chẳng phải bà con thân quyến gì tôi mà tôi có cảm tình đến thế nghĩ g ì thầy là một người trọng nghĩa khinh tài mà tôi trọng tôi mến tôi thương hay tin thầy đã s i n h từ chức hồi hương nối nghiệp ruộng rẫy tổ phụ tôi lấy làm mừng cho thầy bỏ đường hoạn lộ mà tìm chữ nhàn mừng cho thầy mà tiếc tiếc một tay trên quan yêu dưới bạn mến tôi đây cũng xin hứa hứa chẳng bao giờ lấy bạc của ai hứa trong ít tháng trả hết bạc cho tài gia có lời tôi cũng ước ước sau nghề nông thầy v ẫ n cầm nghiệp tổ sau tôi cũng chúc nguyện nguyện cho đôi t â n hôn này sắp cầm h ả o hiệp trăm năm mai t r ú c một nhà s ư ớ n g tùy trọn đạo mới là rằng duyên tôi xin là xin thầy và cô chẳng phụ lòng h ả o của tôi nhậm lấy hai vật mọn này gọi là quan ương chi nhẫn mà giữ lấy trăm năm nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn lấy trong túi một cái hộp nhỏ rất đẹp ngoài bao toàn da đỏ trong lót bằng nhung hoàng ngọc ẩn mở ra mà trao cho đỗ hiếu liêm tiếp lấy lên coi thì thấy hai chiếc nhẫn bằng bạch kim chạm hoa khéo đẹp lại có gắn h ộ p s o à n trắng giáp vọng nàng đặng nguyệt ánh vừa thấy thì tỏ sắc hân q u a n nàng vừa muốn tiếp nhận trên tay của đỗ hiếu liêm mà coi thì đỗ hiếu liêm lái nàng một cái đoạn đầy nắp hộp mà trao lại hoàng ngọc ẩn rồi gương mặt lộ vẻ không vui và nói hiệp liệt tôi cảm ơn người lắm nhưng vợ chồng tôi không thể nhận được tại sao xin tự nghĩ lấy hoàng ngọc ẩn nghe nói thì dường như ruột bức gan rời chàng thở ra và nói thầm rằng hay là đỗ hiếu liêm nghi hai vật này ta ăn cắp ăn trộm của ai hoàng ngọc ẩn bèn lấy trong túi ra một miếng giấy xếp làm tư mà đưa cho đỗ hiếu liêm chàng tiếp vở ra coi thì thấy là một cái giấy bán phát t r ư a hai chiếc nhẫn này của tiệm hiệu con rồng vàng chàng thấy để giá mỗi chiếc là bảy n g h n quan tính theo giá bạc thuở đó là một n g h n đồng một chiếc nàng đặng nguyệt ánh cũng vừa vui mừng thì lại thấy đỗ hiếu liêm trả lại cho hoàng ngọc ẩn và nói thật giấy này chứng chắc hai chiếc nhẫn này người mua nhưng tôi cũng chẳng nên nhậm xin đường phiền đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì nàng đặng nguyệt ánh thấy sắc mặt của hoàng ngọc ẩn ưu sầu thảm đạm nàng lấy làm thương xót vô cùng nên nói thầm rằng tội nghiệp thì thôi đó là hai anh em bạn thân thiết với nhau mà đỗ hiếu liêm chẳng biết lòng hiệp liệt là đâu hoàng ngọc ẩn là đâu còn hoàng ngọc ẩn nghe đỗ hiếu liêm nói thì tháo mồ hôi trán chàng bực mình than g thầm rằng đỗ hiếu liêm chẳng nhậm ấy là chàng nghĩ rằng vật ta mua đây bởi tiền ta đi ăn cướp mà có ôi đỗ hiếu liêm bạn ơi bạn lầm rồi hoàng ngọc ẩn bèn gượng ngước mặt lên nói rằng thầy hai tôi biết thầy chẳng k hứng nhậm hai vật này vì thầy nghi là của quạnh tài thầy chớ tưởng vậy mà lầm hiệp liệt này chẳng có dùng của bất phải mà mua vật quý báu này mà tặng cho đôi tài tử gia nhân đâu thầy chẳng nhớ lúc trước hiệp liệt đánh gươm với thằng ăn lê tên là niêu sân hiệp liệt giả làm người n h ậ t xưng ơ tên là mã siêu hiệp liệt thắng và lãnh được bao nhiêu tiền không đ ậ hiểu l i ê m giật mình tỉnh lại suy nghĩ một hồi rồi nói À, phải tôi nhớ rồi hiệp liệt đấu gươm trước rửa hận lại d i ù m cho cô hai đây tức chỉ nàng lê thủy sao lãnh được một số bạc rất to là ba mươi lăm muôn đồng có phải vậy chăng hiệp liệt cười rồi nhứng đôi mày lên và nói này thầy đỗ hiếu liêm à trong số bạc ba mươi lăm muôn đồng ấy có đủ mà mua hai chiếc nhẫn này tính chung là mười bốn n g h n quan không đỗ hiếu liêm cười và nói ba chục chiếc như vậy mua cũng còn dư hiệp liệt tiếp nói vậy thầy có khứng nhậm hai vật này mua bởi tiền ấy không đỗ hiếu liêm còn lưỡng lự nàng đặt nguyệt ánh bực lòng nói rằng thôi còn gì nữa mà chàng chẳng nhậm cho rồi quan g chánh sợ mật thám thấy vậy lấy mắt ra g i ấ u biểu đỗ hiếu liêm lấy nên chàng bèn bắt tay hiệp liệt c ả m ơn khi đó tiếng vỗ tay ầm lên trông vào rất vui vẻ hiệp liệt tiếp nói may lắm nếu vậy xin cho phép tôi đeo hai chiếc nhẫn này vào hai ngón tay của đôi vợ chồng mới đỗ hiếu liêm và nàng đặng nguyệt ánh thảy đều vui lòng đang khi hoàng ngọc ẩn đeo hai chiếc nhẫn giùm cho đỗ hiếu liêm và đặng nguyệt ánh quan g chánh sợ mật thám ngó bàn tay cô hiệp liệt mà chẳng thấy cái thẹo thì biết mình nhìn lầm t h ầ y đ ổ i tài là hiệp liệt kế đó nàng lệ thủy đứng dậy thốt lời chúc mừng loan phụng hòa minh và tặng cho nàng đặng nguyệt ánh một sợi dây chuyền gắn đầy những h ộ p xoàn giá đáng tám trăm đồng bạc h à n g ọ c ẩn thấy vợ chồng đỗ hiếu liêm nét mặt hân q u a n mối tình âu yếm thì chợt nhớ lại người non nước của chàng đang đứng trước mặt chàng mà không biết chàng để riêng ôm một khối tình và t r a n g chứa mạch sầu trong cảnh tình này lòng chàng s a o x i ể n khó đứng khó ngồi chàng than thầm rằng l ệ thủy ôi em đó anh đây đối diện với nhau nhưng dường cách trở quan sang d ị u d i ễ n này em em có biết cho l ầ m qua vì em mà bao nhiêu trận g i à u sanh ra tử mà vẫn không nao núng sờn l ầ m này em cảnh ngộ đôi ta t h ổ ở này khác nào chức nữ ngưu lan chừng nào sông ngân mới bắt cầu ô thước hoàng ngọc ẩn còn đang than thở bỗng nghe lệ thủy nói v ề đỗ hiếu liêm và đặng nguyệt ánh rằng lương duyên thầy và cô ngày nay đã t á c thành còn tôi và người yêu của tôi biết chừng nào nào rõ hoàng ngọc ẩn hiện thời ở bên pháp quốc có lo bề công danh và khư khư giữ mối tình cùng tôi chăng hay là đã vì mấy ả sắc nước h ư ơ n g trời tại thành ba lê mà bạc tình cùng tôi hoàng ngọc ẩn nghe nói lấy làm đau lòng không cùng nên thở ra mà rằng à, đau cha chả là đau lệ thủy ôi nàng nói đó ngọc ẩn đứng đây nàng đâu có biết thôi ta hãy trốn về ở lâu bất tiện bỗng nghe đỗ hiu ê l i ê m nói với lệ thủy rằng cô hai xin cô chớ lo buồn hoàng ngọc ẩn là bản thiết của tôi chí khí can cường người lòng vàng dạ ngọc chẳng bao giờ người đem thói bạc tình người vẫn có chí nên học sao cũng thành danh đỗ hiếu liêm vừa nói dứt lời thầy đội tài có lòng trông đợi dứt chuyện đặng có hở môi phân rằng quan chánh s ợ mật thám nhìn lầm không biết thầy hầu sinh ô n g thưởng thầy đội tài liền đứng dậy gỡ mặt nạ nói với quan chánh s ợ mật thám rằng đây ông coi lại coi phải rằng tôi có dấu đỏ trên bàn tay mặt không xin ông thưởng tài tôi đi quan chánh liền lấy cái đồng hồ vàng trao cho thầy đội và nói thôi chờ anh quên lời tôi xin thửa nà mà sao thầy có cái thẹo này thầy đội tài cười và thuật chuyện bị hiệp liệt bắt về nhà đặng nhắm xem hình dạng cho kỹ mà cải trang và lấy nước màu vẽ một cái thẹo giả thầy đội tài lại nói tôi có hỏi hiệp liệt sao người làm như v ậ y thì người phân rằng vẽ cái thẹo giả thì mới có dấu riêng ra hai người phân biệt tất nhiên là thầy đỗ hiếu liêm và quan chánh nghi rằng hiệp liệt đi qua ấn độ bị thương tích nên có thẹo thầy đội tài nói dứt lời thì người người đều cười rộ và đồng khen hiệp liệt là một người có trí vô cùng chừng đó coi lại thì hiệp liệt đã đi về hồi nào chẳng còn ở lại đó nữa đỗ hiếu liêm nói hồi mình mắt súng nhau xem bàn tay của thầy đội hiệp liệt thừa dịp ấy mà đi về mất thiệt hiệp liệt trên đời này chẳng ai hơn trí của anh ta được vừa rồi nàng đặc nguyệt ánh ngó lại thấy vắng mặt nàng lệ thủy thì nói với đỗ hiếu liêm rằng ủa còn cô hai đi đâu mất rồi người người đều ngó giáo giác tìm kiếm nhưng không ra thì kinh ngạc đỗ hiếu liêm nói không lẽ cô hai ra về mà không kịp nói với chúng ta một k hai lời gì hết vậy quan chánh sợ mật thám nói hãy là nàng bị hiệp liệt bắt đi rồi đỗ hiếu liêm nói rằng không lý vậy hiệp liệt đã tận tâm qua ấn độ lấy giùm hoàng ngọc cho nàng thì không nên nghi ngờ hiệp liệt toan hại nàng à hoặc có khi cô hai đi theo hiệp liệt mà hỏi lấy hoàng ngọc chăng thôi để tôi lập tức chạy ra đường coi hai người còn đứng nói chuyện không dứt lời đỗ hiếu liêm liền phát chạy ra ngoài đến cửa ngõ đỗ hiếu liêm đang thấy hiệp liệt đứng nói chuyện với nàng lệ thủy kế đó nàng lệ thủy bước lên xa hơi của nàng rồi hiệp liệt cũng bước lên theo đóng cửa lại thì shopfer mở máy cho xe chạy đi đỗ hiếu liêm nói thầm rằng ta phải đi theo cho từng hung kiếp bỗng đó thầy đội tài chạy ra đỗ hiếu liêm nói thầy vào nói với quan chánh rằng tôi mượn xe hơi đi theo dấu hiệp liệt và lệ thủy coi cả hai đi làm việc gì và trong một hai giờ sẽ trở lại xin ông ở chờ hoặc là cố khuya rồi ông đi về n g h ỉ cũng được thầy đội tài lật đật chạy trở vô còn đỗ hiếu liêm chạy ra đường mở máy xe hơi bugati t sáu máy ba chỗ ngồi của quan chánh sở mật thám mà dông ruổi nhắc lại khi quan chánh sở mật thám và mấy viên chức sở mật thám hiện diện nơi tiệc cưới của đỗ hiếu liêm đang xúm xích xem bàn tay của thầy đội thì hiệp liệt bèn lui gót mà đi về nàng lệ thủy biết được hiệp liệt thì cả mừng nàng muốn riêng chuyện vãn đặn hỏi về hoàng ngọc nên khi hiệp liệt đi ra nàng lấy cái khăn c h o n chạy theo ra cửa kêu nhỏ nhỏ rằng hiệp liệt hiệp liệt xin dừng bước cho tôi hỏi thăm một việc này hoàng ngọc ẩn dài lại thấy nàng l ê thủy thì cười và nói rằng cô đư muốn hỏi chi l ê thủy đáp tôi muốn giáp mặt thầy mà hỏi về vụ hoàng ngọc thầy tận tâm đi lấy lại giùm tôi không biết hà phải hẳn thật thầy đã lấy đặng rồi theo bức thư thầy gửi cho tôi chăng hoàng ngọc ẩn cười và nói hiệp liệt chẳng bao giờ biết nói láo cô muốn rõ công cuộc tôi đi lấy hoàng ngọc thế nào thì hãy đi về nhà rồi tôi sẽ qua mà thuật hết cho cô nghe và sẽ trao lại cho cô nàng lệ thủy tỏ bộ mừng rỡ không cùng và hỏi rằng chẳng hay thầy có đem hoàng ngọc theo mình không hoàng ngọc ẩn nói có mà cô hỏi làm chi vậy nếu có thôi thầy đi lên xe hơi của tôi mà đi với tôi một lượt qua nhà nói chuyện chơi hoàng ngọc ẩn cười và nói cô nói sao lạ vậy cô không nghĩ cô là gái còn tôi là trai nam nữ thọ thọ bất thân chung đồng một xe chẳng là bất tiện lắm nàng lệ thủy cười c h í m chím mà rằng tôi cũng c h o á n rõ như vậy nhưng mà thầy là một người quân tử phải chi là phường ông bướm còn tôi đây là gái kiên trinh há sợ sao nếu như thầy không ngại và không chê xe hơi của tôi chẳng xứng đáng thì cứ việc lên xe với tôi đi hoàng ngọc ẩn đáp tôi đâu có ngại lại không dám chê xe của cô vì tôi dám chắc nội sài gòn này có cái xe hơi nào tốt đẹp quê mỹ bằng xe hơi của cô hãy lên trước đi tôi tiếp tục theo liền xe chạy chậm rãi hoàng ngọc ẩn ngồi gần bên nàng lệ thủy trong xe có một bóng đèn điện chiếu yến vào mặt của nàng làm cho hoàng ngọc ẩn càng nhìn chừng nào càng động tình thương chừng ấy nếu chàng chẳng dục tình đặn g thì chắc là chàng phải ngã vào lòng nàng cho thỏa lòng thương nhớ còn nàng lệ thủy vẫn bình nhiên ngồi nói chuyện vui cười mà vẫn vô tình c h ẳ n g lộ chút chiều l ã lơi nào cả một chặp sau xe về đến trước thềm nhà sớp phơ mở cửa hoàng ngọc ẩn bước xuống trước kế đó nàng lệ thủy bước xuống sau và mời chàng bước vào phòng khách trà nước xong xuôi hoàng ngọc ẩn lấy một điếu thuốc xì gà đốt k h ú c và nói nếu cô mà thấy rõ công cuộc tôi tận tâm đi lấy hoàng ngọc cho cô thì tưởng ra trên đời này có một mình tôi là người nàng phải để ý thương tình hơn hết nàng lệ thủy tỏ sắc e lệ cúi đầu suy nghĩ một giây lâu rồi ngước mặt lên nói rằng công cuộc thể nào xin thầy thuật hết cho tôi nghe hoàng ngọc ẩn lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ giở nấp ra đưa cho nàng lệ thủy coi và nói có phải hoàng ngọc này của cô không nàng lệ thủy tiếp lấy coi rồi tỏ sắc mừng rỡ vô hạn mà rằng dạ chính là hoàng ngọc này hoàng ngọc ẩn hút một hơi thuốc rất mạnh rồi phà khói ra nguôi gúp đoạn châu mày nét mặt trong vào ưu sầu thảm đạm chàng bèn đem hết mọi việc từ khi đi qua đến xứ ấn độ khi phải hoạn nạn bán chết bán sống chàng thuật không thiếu một mải muốn chàng cũng nói nàng hồng q u a và hai danh vì ngộ trận mà bỏ mình nàng l ê thủy nghe hoàng ngọc ẩn than vãn thì không cầm giọt lề được và nhất là khi hay tin nàng hồng q u a chết thì khóc mà rằng trời ơi có về đâu vì hoàng ngọc tức là vì tôi mà chị hồng q u a phải bỏ mạng chị hồng q u a nhắc đến chị tôi lấy làm thương tiếc vô cùng chị hồng q u a có ở chơi với tôi tình thương yêu máu thịt không bằng câu chuyện của chị dường như tôi còn nghe văng v ẳ n bên t a y t h ở nào tôi với chị tâm đầu ý hiệp n g à y vì tôi mà ra người thiên cổ âm dương phân r ẽ biết bao giờ x u n g hợp tôi có v ề đâu vì hoàng ngọc này mà chỉ phải vong mạng bỏ xương nơi khách địa còn mạng thầy tưởng cũng không còn vậy thì biết lấy chi mà đền ơn cho cân xứng tôi hỏi thiệt thầy chẳng hay vì ý chi thầy mạo hiểm d i ù m tôi đến thế hoàng ngọc ẩn tuỳ ngồi nghiêm chỉnh đôi mắt chẳng láo liên nhưng chàng đã thấy đỗ h i ê u liêm ẩn mình sau một cánh cửa phòng mà nghe trộm từ khi chàng ngồi chuyện vãng với nàng lệ thủy đến khi chàng nghe nàng hỏi đến lời này thì xem bộ đắc ý đáp lại rằng cô hai nghe qua lời tôi thuộc nãy giờ chắc nàng phải thương đến tôi tôi xin tỏ thật trước kia tôi nghe nói nàng là một tay độc ác biết mấy tay công tử vì sắc của nàng mà điên hoặc tự ái cũng có kẻ hào hộ phải tán gia bại sản nhưng mà gần hai năm nay bỗng nhiên nàng đổi ý chẳng chịu giao thiệp cùng ai là bợm đa tình hay là nàng đã chán đàn quá nguyệt khắc k ỹ tu thân chi sao mà nếu hẳn thật như vậy tôi lấy làm tiếc cho nàng đang xuân q u a đào đang tư tấn lẽ nào đành cam chích gối cô phòng hay là nàng chưa gặp kẻ tri kỷ mới đành để cầm trăng lông phím ý muốn nói là cây đờn để lâu ngày không dùng sẽ bị hư xin nàng càng nghĩ nếu như hiệp liệt này là một người đáng là tri kỷ thì nàng nên thương đến kẻ yêu q u a đây vì nàng mà mạng sống tợ chỉ mành t r a o chu nguyện chết vì nàng mà m a i đâu còn sống thừa đây nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn nói những lời đau đớn lại thêm hữu tình thì thương tâm nàng bèn úp mặt vào t a y nghĩ ngợi nhắc lại khi đỗ hiếu liêm thấy hiệp liệt bước lên xe hơi cùng nàng lệ thủy mà đi thì trong lòng phát nghi rằng cả hai vẫn quen biết nhau lắm chàng lại bực mình sanh nghi hiệp liệt này là hoàng ngọc ẩn nên mượn xe hơi mà rượt theo đến nhà nàng lệ thủy đỗ hiếu liêm gặp hai g i ọ n g đi ra đóng cửa ngõ thì nói rằng anh hai làm gì mà đêm nay cô hai vẫn hiệp liệt về nhà anh cũng biết nó là một tay ăn cướp lợi hại tôi sợ e nàng lấp l ử n g không đề phòng mà mang quạ hai g i ọ n g nói phải tôi cũng sợ lắm khác nào dưỡng hổ vi quạ nghĩa là nuôi c ợ p trong nhà để bị hại nàng đem hiệp liệt về nhà không xong vậy anh hãy đem tôi vào nhà của cô hai ẩn mình nơi nào đặng trộm nghe câu chuyện của hai người phòng khi có xảy ra việc chẳng lành thì tôi có cứu cấp được t h ì hãy đi theo tôi vào cửa lén vô một gian phòng kế phòng cách mà ẩn mình đỗ hiếu liêm n ú t nghe hết mọi lời của hiệp liệt thì mới giật mình nghĩ thầm rằng ta lầm lắm quả nhiên hiệp liệt chẳng phải là anh hoàng ngọc ẩn hiệp liệt là một người hữu tình cùng nàng lệ thủy hiệp liệt là một người liều mạng sống quyết mua lòng nàng hỡi ôi đáng thương người bệnh chí để coi nàng lệ thủy suy nghĩ rồi trả lời thế nào đến nước này coi nàng có lạc lòng chẳng thương anh hoàng ngọc ẩn không cho biết lúc này trong phòng nàng lệ thủy úp mặt vào tay suy nghĩ một giây lâu rồi ngước mặt lên nói rằng thưa thầy ân của thầy đối với tôi sánh tài non biển tôi tưởng biết bao giờ tôi trả đặng cho xứng đáng tôi chẳng giấu chi thầy ngày xuân tôi còn dài kiếp hồng nhan khác nào cánh bèo trôi mặt nước đó qua yếu ớt ngoài trời một lượng sóng cánh bèo tan tác một trận mưa đó qua rã bèn có thân ắt phải có tình là đầu mối đem phận mỏng mảnh nương bóng tùm quân g ử i thân bìm sắn trước kia ai lại chẳng nghe đến tên lệ thủy này khách tống ngọc trường khanh nô nước ra vào đặn cho gần tôi thế mà tôi phải đâu như hạng người treo giá lầu xanh đánh liều nhắm mắt trải thân đánh chìm chữ trinh đáng giá ngàn vàng mà để cho kẻ đấm sắt m ặ t tình d à y g i ả xong le tôi đã tỉnh ngộ ngày nay tôi bền lòng bất xuất khuê hương tú cát ấy chẳng qua là nàng lệ thủy nói đến đây ngưng lời hoàng ngọc ẩn vẫn biết nàng muốn nói để tình cùng mình thì làm bộ không biết lại làm tuần q uất ức mà rằng chẳng qua là sao đó cô nàng lệ thủy nói chẳng qua là là tôi đã chọn được nơi trao tơ đáng lứa gieo cầu đáng nơi rồi ấy là một người tài cao t r í cả hiện thời còn đang chuyên lo việc sách đèn là người tôi đã cùng người thề hải minh sơn nguyện sau cùng người sánh duyên hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói dứt lời thì tấm lòng khoan khoái nhưng bề ngoài tỏ sắc ưu sầu thở dài một cái rồi lắc đầu và nói với nàng rằng À, hỡi ôi bấy lâu ao ước cùng nàng sao cho đặng vui vầy cá nước hay đâu thuở này mấy lời nàng phân cản thôi thôi tôi đành phải chìm sở vọng tưởng vườn quan tôi mới toan vào nào hay gặp việc dở d a n ờ nàng phân rằng người non nước của nàng còn chuyên lo đèn sách nơi khách địa viễn phương này này tôi xin hỏi nàng người ấy ở xa quan s a n dịu vợi biết người có thương tưởng đến nàng chăng hay là ra cùng mấy ả nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà xa đắm thì e chi khỏi đem thói bạc tình quên người nằm đêm lần canh đếm khắc nắm chặt lời thề thì uổng thay công tình của nàng chờ đợi nàng lệ thủy cười g ầ n và nói hiệp liệt thầy ơi thầy chớ dùng lời ngoan lẽ xảo mà dụ dỗ lòng tôi cho sao lãng tôi nói thật tôi vẫn biết tình lan của tôi lòng châu dạ ngọc nào phải như phường mèo mã gà đồng cách xa một bước mà phụ bạc kẻ cố hương giữ lòng thiết thạch hiệp liệt cấy lâu tôi vẫn biết thầy là một người anh hùng hào kiệt là người trượng phu quân tử há vì thương đến tôi mà thầy làm cho rẻ thúy chiêu uyên thời ắt là danh tiếng của thầy trôi theo dòng nước hoàng ngọc ẩn cười và nói dạ chăng nàng là một người giàu có muôn hộ và lại tuyệt sắc trên đời nàng phải chọn nơi nào xứng đáng trao thân vì lẽ này tôi xin hỏi nàng tôi đây với hoàng ngọc ẩn ai tài hơn nàng lệ thủy suy kỹ một hồi rồi nói việc đó tôi không dám so sánh song tình lan của tôi tưởng cũng chẳng tài hèn chi đó người võ nghệ cao cường tưởng cũng dám cho là vô địch còn tài học y khoa danh nổi như cồn tình lan của tôi tốt nữa là lòng ngay chính ít ai hơn c h ứ phải như thầy tuy có danh háo nghĩa song có tiếng ăn cướp hoàng ngọc ẩn nghe nàng lệ thủy nói thì đau lòng nhưng cũng gượng nói rằng hiệp liệt ăn cướp ờ hiệp liệt ăn cướp sau đây rồi nàng sẽ rõ hiệp liệt làm cách nào mà c h u ộ t tiếng xấu ấy lại chừng đó nàng có ưng hiệp liệt không không không tôi chỉ thương hoàng ngọc ẩn mà thôi nếu vậy thì hiệp liệt và hoàng ngọc ẩn chẳng có thế nào là hai người đạp chung một quả đất đội chung một trời đó ủa sao thầy nói lạ vậy hoàng ngọc ẩn cười và nói hư ấy là một người sống một người chết mới được cho nàng sẽ coi gọc ẩn với hiệp liệt ai tài hơn cho biết coi ai chết cho biết nàng lệ thủy nghe hiệp liệt nói thì mặt biến sắc vì nàng sợ e o hoàng ngọc ẩn phải bị hiệp liệt giết vì từ ngày cái tên hiệp liệt ra đời thì còn ai là tài hơn đâu hiệp liệt đứng dậy nói rằng nếu cô muốn để cho hoàng ngọc ẩn sống thì phải ưng tôi làm chồng thế là cô mới thương thiệt hoàng ngọc ẩn đó nàng lệ thủy nghe hiệp liệt nói đến đây thì lấy làm quái gì lập tức nói rằng thầy nói sao lạ quá có lý nào tôi thương thật hoàng ngọc ẩn mà lại bạc tình cùng người được và đem thân này mà gửi cho thầy hiệp liệt cười gai gắt và nói này cô tôi nói mà cô không hiểu sao p h ạ m cô thương ai thì lẽ nào cô đành để cho người ấy chết vì cô bởi vậy cô thương hoàng ngọc ẩn thì hoàng ngọc ẩn phải chết hoàng ngọc ẩn chết chết về ta hiệp liệt này nàng lệ thủy đứng dậy sắc mặt lộ vẻ giận dữ nói rằng hiệp liệt thầy chắc rằng thầy tài hơn hoàng ngọc ẩn võ nghệ cao cường hơn người sao tôi không dám chắc đặn nhưng mà có lẽ vì tình vì thương cô thì hoàng ngọc ẩn chạy đường trời không khỏi tay tôi cô phải biết cho rằng hiệp liệt xuất ngôn như phá thạch này cô hãy coi tài của tôi thì rõ nói đến đây hiệp liệt liền lấy một cuộc phấn đi ngay lại cánh cửa vẽ một hình người rất mau lạ thường nàng lệ thủy coi lại thấy hiệp liệt vẽ hình một người dây lưng lại trên tay có cầm một lưỡi kiếm thì nói thầm rằng ý gì hiệp liệt vẽ một người bộ giận giống hoàng ngọc ẩn cầm c â y kiếm xây lưng mà đi chợt nghe hiệp liệt cười và nói này cô hai tôi h có ý vẽ hình nơi cửa đó là hoàng ngọc ẩn khi đánh kiếm thắng l ặ n g hiệp liệt rồi và khi vừa xây lưng đi về nàng lệ thủy nghe nói cả mừng nên gương mặt có tuồng hớn hở hiệp liệt tiếp nói đó là khi hoàng ngọc ẩn thắng nói tỉ mà nghe chứ chắc gì đâu vậy nàng sẽ thấy hiệp liệt sẽ làm thế nào hiệp liệt nói dứt lời bèn đi ngay lại vách lấy một cây trường kiếm lưỡi sáng ngời của nàng lệ thủy mướn rèn đủ một cặp để treo chơi hiệp liệt cầm cây kiếm và tiếp rằng nàng hãy mở đôi mắt cho lớn mà coi tôi đánh kiếm với hoàng ngọc ẩn nói dứt lời liền đi ngay lại gần hình ấy múa lữ kiếm nghe vùng vụt khi tấn khi thối dường như đang đánh thật với một người đỗ hiếu liêm nếp trong phòng nghe và thấy hiệp liệt nói và làm không thiếu một nét thì lấy làm lạ vô cùng hiệp liệt múa gươm đánh róc một hồi rồi giả bộ bị đâm trúng nên ngã nằm xuống và nói hay cho hoàng ngọc ẩn rất t a i nàng lệ thủy chăm chăm mắt ngó lại thấy khi hiệp liệt dứt lời thì lại phóng cây kiếm một cái rất mạnh kế nghe một cái bóp thì lữ kiếm găm lúc lữ kiếm vào cánh cửa nàng coi kỹ lại thì thấy cái hình vẽ nơi cửa bị lữ kiếm găm ngay hông nàng nói thầm rằng nếu vậy thì hoàng ngọc ẩn sẽ bị hiệp liệt phóng sau lưng một lữ kiếm hiệp liệt đứng dậy nói rằng cô có thấy không giả sử như hoàng ngọc ẩn có tài hơn hiệp liệt đâm hiệp liệt ngã rồi thì vì tình có khi hiệp liệt đem thói khiếp nhược đợi hoàng ngọc ẩn xây lưng trở gót mà phóng cây kiếm giết được đó này cô gẫm ra có phải là cái thương của cô hại hoàng ngọc ẩn chết không thế thì cái thương lại giết người vậy lệ thủy nghe nói thì b à n hoàng trong lòng nàng châu mày nghĩ ngợi một hồi rồi thở ra và nói với hiệp liệt rằng đến thế thì thôi thà tôi chết mà để cho hoàng ngọc ẩn sống nói đến đây nàng lệ thủy lẹ tay kéo học tủ lấy cây súng lục l i ề n ra toan tự sát hiệp liệt vừa thấy giật mình lẹ như chớp nhảy tới chụp t a i nàng nhưng vì trễ một chút mà tiếng súng dùng nổ lên trong phòng nghe dữ dội nói qua khi đỗ hiếu liêm mượn xe hơi của quan chánh sợ mật thám đi rồi thầy đội tài trở vào nhà nói lại cho ông hay thì ông cười và nói thầy đỗ hiếu liêm làm chuyện chiếu thì thôi đa theo hiệp liệt mà làm c h i không biết t i ệ t chưa m ã n mà bỏ chúng ta ở đây nghĩ có buồn chán nàng đặc nguyệt ánh biết nói tiếng pháp giỏi lắm nên ân cần chuyện g i ả n với ông mà rằng chắc sao cũng có duyên cớ quan hệ nên chồng tôi mới đi lập tức như vầy quý ông và quý thầy ở lại nói chuyện chơi và đợi chồng của tôi trở về đem t i n thể nào thầy đội tài nói thôi đi cô à biết chừng nào thầy hai mới về tôi xin k ứ u về trước ở lâu bất tiện nàng đặc nguyệt ánh cười và nói chắc thầy sợ sư tử hà đông thầy đội tài nói có đâu cô tôi ghét nhà tôi nó nhiều chuyện lắm ở lâu về đây sao nó cũng nghi nan mà quậy cái ghè tương của nó lên thà có ăn chịu chứ ở đây nói chuyện khào về nó cà riền cà tỏi nhức xương lắm sao sao cô cũng cho tôi về、à? nói dứt lời thầy đội liền xin cứu mọi người mà đi ra cửa ra đến cửa thầy đội tài cười hì hì và nói t h ầ m rằng hè hè nói giống như vậy mới được à à còn thằng hai dẻo sao chẳng chịu c ứ u mà ra mà đi với ta còn ở t r o n g làm gì kìa thầy đội tài c h ấ p tay sau đích đi tới đi lui một hồi thì thấy dạng một người đi ra thầy có bụng mừng và khi người ấy đi ra khỏi cửa thì thầy hỏi rằng phải thằng hai mày đó không dạ phải dữ không tao chờ mày hồi giờ à tôi trốn ra đi đây thầy à tôi biết làm sao thầy cũng ở ngoài này đợi tôi à mày nói với tao hồi sớm mai mày tính xong chưa tôi nói với thầy xử gì tôi quên lửng cơ khổ à thì thôi thằng hai mày nói đêm nay dự tiệc cưới của thầy hai rồi lối mười giờ trốn đi thủ đức thăm má thằng nhỏ với tao hai d ẹ o cười và nói à dạ nói chơi c h giấy nào tôi quên ừ được ra à còn xe hơi đâu có đến đây rước mình không không có muốn đi thì bây giờ b ắ t xe kéo đi xuống chợ cũ tôi biết hai ba cái xe cho mướn của mấy anh chị bài bạc mình mượn đi cái nào cũng được ờ thôi đi khổ chưa không có một cái xe kéo nào đi lối này làm sao bây giờ hái gì đi bộ một đổi đàn qua đến nhà thờ nhà nước thiếu gì hết tập ba mươi còn tiếp